Nam Mô b ổ n g Sư Thích Ca Mô Ni Phật Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Báo ơn Cha Mẹ là một truyền thống đạo đức luân lý đặc biệt của người châu Á nó riêng và của toàn nhân loại nói chung Báo Hiếu Lạc ở để đánh giá tính nhân đạo và nhân văn của con người là chuẩn mực để xây dựng cho nhân loại một nền sống văn minh và tiến bộ. Hành động báo hiếu, thể hiện đức tính uống nước nhớ nguồn, biết ơn đối với những bậc đã sinh thành và dưỡng dục ra ta. Từ tâm cha h u y ế mà Ta có thân này Và sự thành công của chúng ta trong cuộc đời Hoàn toàn được xây dựng trên nền tảng tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ Cổ nhân từng d à i Cây có c ộ i nước có nguồn Cây có cồi mới đâm c h ồ i nại lộc Nước có nguồn mới có rạch c ạ n sông sâu Làm người có được do đâu? Trước có tổ tông, ông bà cha mẹ, rồi sau mới có mình. Ca dao Việt Nam có câu: Có cha mẹ mới có ta, làm nên là bởi mẹ cha vuông t r ồ n g Thờ cha mẹ phải hết lòng, ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường. Đức Thích Ca Mâu Ni Được nhân gian ca tùng như là một bậc đại hiếu Và hành hiếu đó vẫn được v u n đắp Kể cả khi Ngài đã chứng đạo Bồ Đề Điều này được minh chứng qua việc làm Ngài lên c u n g trời đ a u lời t h u y ế t pháp Cho mẫu thân là bà Ma g a Hiếu hành trong vô l ư ợ n g kiếp của Ngài Là một trong những nhân tố quan trọng Dẫn đến sự chứng đắc của vị tối t h ư ợ n g Bồ Đề Bởi vậy mà trong Vũ Lan Bồn Sở có ghi rằng Khệ t h ụ tam giới trụ đại h i ế u thích ca văn Lụy kiếp bảo tham ân tích nhân thành chính giác Nghĩa là kính lầy đấng giáo chủ của tam giới Ngài được tôn xưng là đại h i ế u thích ca Vì vô lường kiếp bảo đáp ân đức của cha mẹ và nhờ cái nhân đó mà Ngài được thành c h á n h giác Cùng sống trong một gia đình là một đại nhân duyên Dựa trên nền tảng chung của yếu tố c ô n g nghiệp Vì thế nếu là đ ệ tử của Phật Chưa nói đến ân đức sanh thành dưỡng dục Thì trách nhiệm yêu thương phùng dưỡng cha mẹ trong gia đình phải được đề cao Để thể hiện cái tinh thần pháp giới duyên từ Hay là đồng thể đại bi của Bồ Tát Huống nữa Cha mẹ là người mang nặng đẻ đau Để cho ta sự sống trên cõi đời c h í n tháng cưu mang Ba năm bù mớm Bảo ân cha mẹ hả phải là việc làm cao t h ư ợ n g và tối quan trọng nhất trên cõi đời này hay sao? Bảo h i ế u cha mẹ là công hành tròn đời của con cái Tuy vậy, nhân loại ngày nay vì công d a n h sự nghiệp, vì quyền thế tiền tài, vì miếng cơm măn áo mà không ít người đã bỏ quên cha mẹ Để lao vào những ngã rẽ h ã o huyền khác của cuộc đời n h ậ n thức rõ điều này Phật giáo trên khắp toàn cầu Đã lấy ngày rằm tháng bậy làm ngày báo hiếu Dựa theo truyền thống báo hiếu của n g à i Mục Kiền Liên Nhân dịp ngày lễ vu lan Ngày Phật khoan h ỷ Ngày chúng tăng t ừ tứ Điều này Đóng vai trò như là một Tiếng chuông thức Tịnh những con người những người con hãy nhớ nghĩ ấn Đức cao dài của cha mẹ từ đó có thể bảo hiểu cha mẹ theo nhiều cách khác nhau may thay nhân loài ngày nay đã được Đức Phật chỉ cho con đường bảo hiểu đích thực dựa theo tinh thần Phật dạy Trung Kinh Vu Lan và B b o Ân cha mẹ Ngài đã đưa ra ví dụ rằng Giả như có người vai trái cổng cha và vai mặt mang mẹ Cắt da đến x ư ơ n g nghiền x ư ơ n g thấu tụy Máu độ thịt rơi cũng không đáp được thâm ân của cha mẹ Giả như có ai gặp lúc đói khát Phá hoài thân thể cung phùng cha mẹ Trăm nghìn ức kiếp thường làm như thế Cũng không bao được ân đức cha mẹ Cho dẫu vì cha vì m à mà trăm kiếp nghìn đời Thích trồng con mắt cắt hết tâm can Trăm nghìn giao sắc xuất nhập toàn thân Cũng không trả nội ân đức cha mẹ Và đến cuối cùng dẫu vì cha mẹ mà, mà đột thân làm đèn cũng dường chư Phật Cũng không đáp được hồng ân cha mẹ Những dẫn dụ trên cho thấy rằng Cung phùng không phải là cách báo hiếu để đưa đến sự an lạc giải thoát cho cha mẹ. Không làm cha mẹ an lạc giải thoát thì chưa thực sự báo hiếu đúng với tinh thần của chánh Pháp. Vậy báo hiếu cha mẹ không gì hơn là chúng ta phải nương nhờ oai đức của mười phương tam bạo, oai đức của Phật, của Pháp và của Tăng để giải trừ nghiệp trướng cho cha mẹ. Hướng cho cha mẹ quý tam bạo, thọ trì giới pháp của Phật Khuyên bạo cha mẹ t ừ bỏ điều ác, thực hành điều t h i ệ n Và bản thân người con bảo hiểu cũng phải tu tập và thực hành tình giới Bổ thí, cúng dường, làm các công hành lời mình lời người Phải viết chép, trì t ụ n g phát hành kinh đ i ể n thực tập theo lời Phật dạy Trong kinh v u lan và bảo ân cha mẹ Như thế Sự công hưởng của a i lực c h ư Phật Cùng với phước đức của người hành trì tùng kinh điện Sẽ khiến cho cha mẹ bỏ xuống được gái gánh nặng của nghiệp ác Và khoác lên mình m ộ chiếc áo giới đình tuệ Tu tập để giải thoát giác ngộ Vui hưởng c ạ n giới vô dư niết bàn Hồi hưởng công đức cho tất cả chúng sanh Nguyện cầu thế giới thanh bình Nhân dân an lạc Nam mô đại hiểu mục kiền liên Bồ tát ma ha t á t Pháp giới mong huân c h ư Phật hại hội tất diêu văn Tùy sứ kiết tượng văn Thành ế phương ân c h ư Phật hiền toàn thanh Nam mô hươngă ក Bồ Tát Namôương ក Bồ Tát Nam mô h ư ơ n g ក Bồ Tát มาហ Tá Nam m Bồ Tát e, Nam mê e, M mô Đ đạii biết thương Phật Bồ Tátô đài e, biếti thương Phật Bồ Tátithổ thiênàn thiên, bố ngài đại biếtthămà La đi Namo Anara Naraya Namo h r e Jaya Bala Lokendhe Thuat Banai Raja b o d h Tanai Doa Ba Jama Tanai Doa a មាលនរ្រុារង្មើេងើូ ა េ្ើេើ្ញុង្ម្រអូាូុូខទ្ូុព្សែនាែងជភុិរើរងើុូគង្ម្ពន្តដូម្អាេង Pent 屁ឭ Tamarara kanade ridima ya ban da ra me ta na ba tha dau ju bang <Ngly> te jung tan b a tan da va na ba ya ma phan dan dau dan diet te tha អណបាលោហេលោកាទេកាជាណេហេរីមាយបូរេតានដោតានបាថានបាមារាមារាមតិដាយលោគូល យាមអមរោលោដោលោវនិងយាជាទេវមេផាជាយាជាទេរារាដារាដារិយរីនេរនបញ្ញាយាជាយារាយារាមាម l ផត hệ Thánnh ná Th thànhnh ra trâm phần ra ra lời phạ ra và trâm Phật ra trả giáo lô lô mà ra O lô lôêì đã ratá raánnh តរតរវរយោវរយោវរោជាតិរិយាណារកនតិរិយារិរងនេនាបាយាមរថាទបា ma Than ra già ta bài Than ra du ng nghệịnh ban ra già ta bài a ná raàị ta bài á ra ná ra ta b aịnh raắn m ộ i a ta bài Th bà mãi thânạ ta bà Dạ Ki ra thân đã già ta bài bàà ma ên thân đã già ta bài ná ra cần đi bạn ơ <má> bà lì Thăng nên raạtha bà á Namô anh ra đàn ra đã ra vàạ Namô rì giá bà lôênê thương bạn raạ អន្តរនេនោមណ្ឌារបាទាជាតបាអន្តរ a េនោមណ្ឌារបាទាជាតបាអន្តរន Đại Tử Đại Bi Mệnh Chúng Sanh Đại Hị Đại Sạ Tế Hàm Thức Tướng Hảo q u a n Minh Di Tử n Âm c h ú n g Đặng c h ỉ Tâm Quý Mạng Lệ Nam Môthập Phương thường trụ Tam Bảo Nam Mô thập Phương thườngố Tam B b o Nam M ô t h ậ p Phương thườngố Tam bào thù tam giờ tôn quy m ạ n thập phương Phật n ã kim phát n g nguyện trì tụng vô lành bảo ấn kinh tường bảo t đồng hinh hà đế tâm độ khổ. Như khâu kiến v ă giả tất phát Bồ đề tâm. Tánh t nhân vạo thành đồng sanh tức lạc quốc. n a m mô i v a t e d at ភ្េគជៀ m ប់ឨ្់យដ្ញ់ m ុើា់មជជថធយបំ �оны ហ n i ὰ h ់ន Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện thường à thâm à thâm thâm về điều pháp. Bất thiên vàn t i ế p đàn tao ngộ Ngạ kim kiến văn đắc thọ trí Nguyện dạy như lai chân thật nghịa Phật Thuyết k í n h Vũ Lan Bồn Kinh này Tôi nghe Đức t h ể Tôn dạy Trong khi Ngài t í n Xá Kỳ Hoàn thuộc Đức Xá về Vậy giờ tôn già đại mục kiên liên Mới được trị thông muôn đồ cha mẹ b ả o a n sinh d ư ợ n g Bên dùng mắt trí t ì m khắp tất cả thấy mẹ của mình Trong quỷ không được ăn uống giá liền với sương Con già mục liên thấy m à như vậy vô cùng bi thương l i ề n lấy bình bát đem cơm cho m à Mẹ ngái được cơm tức thì thăm lạnh tay trái chê b à t a y phải bốc anh Nhưng chưa vào miền cơm đào ra thanh lửa đỏ ông nên không ăn được Conạ một Liên thể mà như thể gạo không biết thảm về Bạch Đức Phật Phật dạy mà ông tội lỗi sâu d à y không phải sức ông mà giải thoát được không tôi hiểu thuần cái mà đồng trời đắc nhưng mà trời đến quỷ thần ngoài đạo đạo thị ta ma Tất cả người ấy, không ai cứu được, phải nhớ u y lực mươi phương trùng thăng m à ông mới được dài thoát tội nghiệp. ta chỉ cho ông cánh cứu đ ồ mà để những ba mà hiền đang đóng khổ điều được giải thoát Đại Mục Kiên Liên Ngày Rằm Tháng 7 ậ y là Ngay Tử Tử Của Mười Phương Tăng Vì Các Cha Mẹ Hoặc Hiền Con Sống Hoặc Đã Quá Vàng. Mà đang xa đ ọ a Trong vòng khổ nạo ông Nên chỉ thành c ũ n g Dường mươi phương Đại Đức Chúng Tăng n g y tử tử ai thân cả thân tăng hoặc tổ thiền đến tại núi cao hoặc được bốn thứ đạo quả giải thoát. Hoặc thọ tri kinh d ư không đại thọ Hoặc la thanh văn giác ngộ duyên giác đùa Các tri thông giáo hóa thanh càng Hoàng Đại Bồ t á t đã lên thập Địa m a Quyến Hiền ra Làm Đại Tị Khéo Tân Cả Đại Đức Thành Tăng như thế Thầy đều tư b i Ưng thọ c ũ n g dường giới hành t h á n h tình trẻ đ ứ c vô biên Ai được cung dường t h á n h tăng như thế thì khắp thanh Cả lục t h á n h quyến thuộc đều vượt áng đạo h n niệm dài thoát cha mẹ hiền con phước lạc sống lâu cha mẹ quá khứ được thiên hoa quang. d ạ mục liên xong Đức Phật Lại Chế Mười Phương t h à n h Tăng Ứng Thọ c ũ n g Dường Phai c h ú Nguyện Trước Cho Người Thí c h n g t c khi chú nguyện đem đệ trước Phật này, hoặc trong chùa tháp đại đứng c h ú n g tăng thiền đ ế n c h ỗ nguyện rối tự ứng t h ọ Bây giờ t n g i ả đại mục kiến l i ê n Cùng với các vị đại thưa Bồ-Tát đều rắn hoan hiền. Tiếng khóc bi thảm của Ngài Mục Liên Tức thời trừ diệt m à Ngài Mục Liên Cùng g i ạ i thoát ngay k i ế p khổ ngã quyền Nồi trong ngày ấy tôn già mục liên lại bật đứng Phật nhớ đứng tam bảo lực thân h tăng nên m à u thân con đã được thoát k h ổ Nhưng đời sau này tân cả Phật tư có thể cứu thoát cha mẹ h i ệ n t ạ i Và cả bảy đời băng cánh cũng dường vũ lan bồn không Nâng Phật liên dạy lăn thay mục liên, Chính ta muốn nói ông, Lại biến hỏi đại mục kiến liên, Các vị xuân gia vua quan dân c h ú n g t h i người hiểu thuần l a đều phải vì cha mẹ hiện tại cho đến bảy đời Ngày rằm tháng bảy ngày tháng t ừ tử ngày Phật hoan h ỷ Chí thành cũng d ư ờ n g mười phương chúng tăng đ ể cho cha mẹ hiền con đời này phước thọ tăng thêm không bình không khổ c h m à bày đời toán h khổ n g ạ quỷ sinh trong nhân thiên phương lạc vô cùng. Là người Phật tử thì phải hiếu thuần Là người hiếu thuần thì trong từng niềm Phải t ư ơ n g nghĩ đến cha mẹ hiện tại Và cả bảy đời h ằ n g năm gặp đến n g à y rằm tháng, b ả y thì phải tư hiệu c ũ n g dường vô l a n Để nhờ trí đức của Phật Của tăng bảo đáp từ anh của cha của mẹ Nếu là Phật tự hại làm như thế Đức Phật dạy trong tôn giả mục liên và ca Đệ Tư t ạ i Gia Xuân Gia đ ề u Răn Hoánh Thì Chí Nguyện Phùng h à n h Nam Môại y ê c n g Ki Liên Bồ Tát Nam Môại yêu t n g Kiên Liên Bồ Tát Nam Mô đài một Ngạiền Liên Bồ Tát kính bảo Cha mẹ kinh này tôi nghe Phật dạy Trong khi ngài cùng với rất nhiều các vị đại tế t h e o Đại Bồ-Tát ở trong tính á a kỳ hoan Thuộc nước xa p h chúng Bây giờ Đức Thể Tôn Cùng Với Đại Chúng Đi Về Phía Nam t i n h Xa Thấy Một Đồng x ư â n g Khô Ngài Liên đ à n Lê á a Đất Tôn dạy án a n t h ấ y v ậ y bên thưa bạch đức thế Tôn ngài là đại sư của chúng sanh là t ứ phụ của muôn loài. Cùng Quý Kính Sao Ngài Lại Lệ b ã i Đồng Chương k h ấy Một Cách c ũ n g Kính Như Thế Phật dạy án ánh hồng tuy là đệ tử thường túc của ta nhưng trí thức còn quyết điệm. Động chương khổ này, Hoặc là tổ tôn kiếm trước, Hoặc là cha mẹ nhiều đời của ta, Nên ta chỉ thành k í n h lệ. Ông thử đem đ ộ n g chương này Chia ra hai phần Nếu là đàn ông Thì đâu chương trắng mà nặng Như là đàn ba Thì c ư ơ n g đã đến lại nha Tôn dạy án án Bạch Phật Bạch Đức Thế Tôn Đàn Ông Đàn Ba Kỳ Còn sinh tôn thi nhờ hình giáng m a biển biệt Nay đã chết rồi thì chỉ một đồng chương khổ như nhau còn làm sao vẫn b i ệ t được Phật dạy án a n đàn ông khi sống tình tu phạm hành đa văn Thuyền quan nên chương trắng mà nặng Đàn bà sinh sàn huyết sửa áo tồn mệt nhọc lao khổ Nên chương đến lại n h à Tôn giả anh nghe Phật dạy như thế, Lòng đau như cách than khóc rơi l ù y Bạch hỏi Đức Phật. Phật đứng t h ể tôn anh Đức cha mẹ thế, Nào lắm sao bảo đáp được. Phật dạy án anh ã y nghe cho k h ta sẽ giải thích rõ ràng Trong mười tháng thái mang mẹ anh thật cũng cực khổ sợ Thái mang một tháng như hạt sương Rơi trên cỏ tan tủ Rất mong manh hai tháng như v ạ n s ư ờ Ba tháng n huyết ư h đồng Bốn tháng hơi thành hình người Năm tháng mới có đầu hai tay và hai chân Sáu tháng sáu g i quan là manh tay mùi miền lưỡi v à Mới khai tường Bảy tháng k h á n cột lòng gia mới đủ, Tám tháng đủ lục phủ ngũ tàng, c h í n tháng mới thành đứa bé hâm thù nguyên khí của mẹ mà sống. qua tháng thứm 10ờiă đầu chuyện sinh Nếu là Hiếu Thuần thì đứa h à i nhi ấy chuuôi tay mà ra không thương tổn mà n e o đứa ngộ nghịch thì cào cầu tâm c a n phá đạp t h á bào làm cho thân màu đau đ ế n vàng tràng. Nên s a n h đ ã được thân này là may mắn, Phước đứng lắm vậy, An-an a an, đứng cha mẹ có mười điều sau đây. Một là anh thai mang dự tin Vì sự nghiệp lực nhân duyên đến nay Thạc thai mẹ lâu ngày khổ s ợ Chính thăng cứu mang nặng nhọc như đồi núi Đi đứng sợ gió mưa quần áo không sửa soạn trang điểm c ò n k ệ chi Hai là a n sinh sạn khổ s ở có tháng thứ m 0 ờ gần n g à y sạn đàn đêm Đêm như bình nặng n g à y n g à y tờ hoàng hôn Khi ế p hại sâu khổ lệ sâu tuôn rơi Bốn ba nghỉ ngợi chỉ s ợ tự t h â n không dung tỉnh màng Ba là anh sinh rồi q u e n lo trong k h i sinh đ ạ gán Rùa t r à tư màu tuông như sẽ rắn đau đớn mê man màu huyết dầm về Nhưng c ò n a n toàn thì vui mừng quên tất cả sống vui đó Lại buồn đó thống khổ triệt can trường Bốn làn nụa đắng nhổ ngọt tình thương cha Mẹ thật thấm hầu thương mến có bao giờ nhạt phai nhớ nga không tiếc nỗi nuốt đắng nào phiền hạ thương mến càng sâu đậm bi sầu càng tăng thêm hiền sao con nó ẩm đòi khát mẹ nào tư Năm là ánh nhường khô, nằm ướt b à nằm, c h ỗ ướt át n ắ n g con, Chổ ấm khô đôi vụ nó no đòi khát hai tay che giò s ư ơ n g Yêu thương quen ngủ nghỉ sùngm a i hết giá lành chỉ mong con hiên ổn màên không cầu an Sao là a vô mơm nuôi n ắ n g mẹ hiền anh hên đất cha nghiêm đức của trời cha c h ở a n cao dày cha mẹ nào tính toàn Không hiềm, không m ắ t mùi, không ghét qua chân tay Con sinh t ử b ù n g mẹ con đổi già thương ai Phải là anh tâm rửa s a n sóc không n g h ĩ phần minh Chỉ lo con bệnh tật Cho nên hết lòng tắm rửa và s a n h sóc áo quần lo cho con r á c rưỡi m à đánh chiều thân con được kín đáo là lòng m à ấm áp. Tạm làn xa cắt thương, nhớ chết mà tư biệt đã đăn, Khó nhận nài sống mà biệt l y lại càng đăn nhớ thương. Con đi đường xa cách lòng mẹ b ỗ n g theo hình ngay đêm không hạ già Tôi sớm nào tạm quên khóc như khóc vườn nhớ con thương nhớ nạt can trường c h n là a n vì con làm ác lao khổ đủ Muốn về bữa ăn vẫn khó kiếm Vì muốn con no ấm việc ngạc mẹ c ó chá Nuôi c o n l ớ n lo h ồ n nhân lo c ơ m áo sợ cơ hàn khó nấu các sinh vật cùng vi n g o n miệng con. m ờ là anh thương mến tròn đây anh đức của cha mà cao sâu hình trời đành hi sinh hệt t n h cả vành thấy chưa vừa lòng mẹ gia hơn trăm tuổi con thương con tạmmươiân h ai có đoàn t r ă n g chỉ ơi thờ cuối cùng t h ậ t dạy nên ta xét trụng sanh tuy làm thân người tâm trí hôn Mê không biết cha mẹ anh đứng cao d à y Không b i ệ t c ũ n g kinh vọng anh bồi nghĩa không lòng mến thương bất hiệu bánh mục Từ Mậu Thái mang trong mười tháng tròn đứng ngồi không yên như gánh gánh nặng ăn uống không xuống như b ì n h lâu lành. Khê đủ ngày tháng râm sửa sanh Đệ t h ế đủ khổ sợ khiếp sợ tư thân tấn h Màng mong manh như vật bị hai huyết chạy tràn đất m mà khổ như t h ể mới sinh ra ta sinh, Rồi nuôn đắng nhổ ngọt bóng, Ẩm nuối n ặ n g s a n sóc, Tắm rửa không kể mệt nhọc. Nhìn nắng chiều mưa không tự cay Đắng chỗ h ô con nằm chỗ ướt mẹ l ă n Suốt trong ba năm nhờ huyết sửa mẹ mới thành đứa bé Đến khi khôn lớn lo việc giáo dục, Lo việc khôn nhân kinh doanh, Sản nghiệp tình tùy lao, Lung khổ nhục suốt đời, Không k ệ công khó. Con cái t ậ t bệnh cha mẹ, Bệnh theo bệnh con, Nếu hết mẹ hiền mới lành. t h nhưng, đến khi trưởng thành thì lại bánh hiệu nói với cha mẹ lời tiếng hồn hào trên mắt trừng ngươi. Khi lăng chủ bạc đánh đập anh em hủy nhục ba con không có lệ nghĩa thay dạy không tuân cha mẹ ranh bảo toàn không ý cự. Đối đời anh em cố gây gỗ đi Ở ra vào không cần cha Mẹ ngôn hẳn thố bị từ chuyến m ấ n đồng Cha mẹ quả trách chủ bạc ranh v à t h ì sinh sanh hành g i ố n g t r à phán vội mặc dâu chính ta do mẹ sinh ra do cha nuôi lớn. Ruộng b ỏ bàn tố triệu mến kẻ sâu Tập thanh t á n h bàn t h â n cuốn bào t h o á t lý gia đình giáng hồ mong lung hoặc chinh chiến xâm lược Hoặc bị b i â m tù đ à i Hoặc khốn khổ đói khát hoàn nạn nguy hiểm Vì vậy t h â n chết thay phơi Gió sương sương trắng bọc à l ô Để cho cha mà nhớ thương sầu khổ công, Đến loa mạnh bị ai thành bệnh, Có khi buồn khổ đến nỗi phải chết. Hoặc thầy con cái mẹ tín dì đ o a n không lo học tập c h a o lạc nghề nghiệp cho nên cha mẹ lại càng buồn khổ Thế n h ữ n g con c á i vẫn cứ cờ bạc hoang đang mong lung tội lấy cha mẹ hoa đến bà con. Trong khi đó thì cha mẹ đau đớn không hay đổi lành không biết t h ấ y cha như t h ấ y nợ t h ấ y mẹ như thầy khách không có khi nào hỏi h á n g đổi hoài Chớ mẹ buồn t u i cô đơn lần l ũ n Ngủ phải ngủ nhớ n Phải ăn chín ngày đêm than, t h ờ bi thảm m u ố n vàn con cái, Cũng vẫn không hay biết. Cho giàu hay biết lại t h ấ y Thành t h ô n g Thành t h ô n g h ơ n nửa khi t h ấ y cha mẹ Vì tuổi t á c cao, vì lo khổ nhiều mà Phải t h â n h ì n h gầy ốm x ấ u trí Cho nên b ậ c tất khi lặng m ắ n Nhiếc cha mẹ cao, Cả đ a n g dâng xương thịt, Nhưng cho một bữa lại, Thấy hộ ngươi sợ ngươi chê cười. Còn với vợ con cụ đại phục dịch trụt hết mồ hôi đồ cả tài sản ma vẫn không hồn. t h t h i ệ sai b ả o t h ì nhất t h ì t h i hành cha mẹ nói nắng lại không thèm đếm chìa. Nếu là con gái thì khi chưa chồng tuy có hiểu thuần, Nhưng lấy chồng rồi càng thêm bất hiểu. Cho m à hỡi sanh liền nỗi o a n hành con trong đ à n h mắng Lại cám nhìn nhận khắc hò khắc g i n g ma t í n h nặng nghĩa sâu Sương mình thịt m ì n lại coi như nước l à mê Theo chồng con quên ngày quên tháng bỏ quên cha mẹ Không tin không hỏi làm cho cha mẹ nhớ thương sầu khổ Thân đức cha m à vô lượng vô biên Tội lỗi bánh i ệ u vô biên vô lượng Nói không bao giờ h ế t tạ không bao giờ cùng Tân c ả đại chúng nghe Đức Phật đã kể dạy Anh Đức vô thường của cha mẹ Như thế toàn thân run động hơi thở ngừng lại Mồ i toát ra lặng đi Một lát mới cao tiếng than rằng c n g ta là kẻ khốn nạn đ a n g thương đ a n g trách hồi nào đến giờ mê mờ Như kẻ đi đêm ngày nay mới biết việc làm của mình là sai lầm tội lỗi Cho nên lòng già đau thương can trường thống liệt bên cùng nhau b ạ t Phật Bạch Đức Thế Tôn Ấn Đức cha mẹ cao sâu như thế làm sao bảo được Bây giờ đức nhớ l a i bạn dụng phàm âm vi diệu nhớ tiếng hài t r i ế u dạy bảo đại chúng Dạ như có người vai trái cọng cha và vai mặt mang mẹ canh gia đ è n c h ư ớ n g hiền chương thấu tùy máu đổ thịt rơi Cũng không đạp được thâm anh của cha mẹ Dạ như có ai gặp lũng đòi khát phá hoài thanh Thề cung phùng cha mẹ trăm nghìn ức kiếp thường làm như thế Cũng không bảo được anh đức cha mẹ cho dẫu vì cha Vì mẹ ma trăm kiếp nghìn đời Thinh t r ồ n g con mắt c ắ t h hết tâm Cáng t r m nghìn dao sắc xuất Nhập toàn t h â n cùng không trả nội Ân đức cha mẹ Và đến cuối cùng dâu v ì cha mẹ đốt thanh làm đ à n cúng dường chứ Phật cũng không đáp được hồng hành cha mẹ. Đại chúng thế lòng càng đau đớn khóc lóc bi thàm đông thanh bạch Phật bạch đứng t h ể tôn thế thì làm sao mới bảo đáp được anh đ ứ c cha mẹ. Phật dạy các Phật tự muốn bảo đ ạ m anh cha nghĩa mẹ Thì phải viết chép tri tùng và thực hành kinh này. Phải sám h ố i tội lỗi cho cha mẹ b ă n g c á n h khuyên hóa cha mẹ thực hành chánh pháp, phải vì cha mẹ thực hành t ì n h giới bố thí các hành lời tha. Nếu được như vậy mới là hiểu tự không làm như thế là n g ư ơ i địa ngục. Thân đức cha mẹ cao c ả ngân n áo tội b a o bất h i ể u nặng nê ngân Ấy Cho nên những kẻ bất h i ể u nghịch bồi tội khổ vô cùng. Không chi sánh bằng không thề nói hết nếu ai lưu thông và thực hành kinh này. Tức là chẳng chỉnh bảo đáp được thăm a n của cha mẹ. Vậy vì y v bảo thăm anh cha mẹ mà lưu hành kinh này. Th Thế cứ mỗi cuốn là như được gặp một Đức Phật đã đ ạ i giác và do á lực của chư Phật ăn h ư ơ n g Hợp với năng lực phước đức của người trí tụng thực hành kinh này. Nên cha mẹ người kia phước lạc vô biến cho đến d ầ n dân sẽ được giải thoát. Lúc đầy giờ đại chúng nghe Đức t h ể Tôn dạy bào như t h ể đều phát nguyện rằng Chúng con từ nay c ũ n g t h à n h vì lái dầu cho xương thịt tan nát Độ rơi dầu cho m ổ x à chân tay t h a n h m ạ n g Dẫu cho sách n ó n g l ă n quay trên đầu Cũng nguyện n h ấ t tâm không trái lời Phật không phản thánh giáo. Tôn giả nên b ạ Phật bạch Đức Thể Tôn Khể Kinh Quỷ Bảo này nên gọi là g ì c h ú n g con làm sao phùng tri. Phật dạynan a kinh này tên là bảoán cha mẹ cứ như danh hiệu ấy mà các ngươi phụng Trì k h Phật dạy trong tất cả đại, Chúng Thầy đều hoan hỷ tín thọ phùng hành, Nam Mô Thập Phương Thượng Trụ Tam b ả o Nam Mô Thập Phương Thượng Trụ Tam b ả o Nam Mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bạo. Để từ chúng con v â n g lời Phật dạy Ngày răm tháng bảy Gặp hội vô lãnh p h m vụ huy hoàng đốn hướng đành lệ 10 phương tam thế Phật pháp thân hiện Nói hương Đức Mục Kiên Liên, Nguyện Làm Con Thảo, Lòng Càng Áo n à o Nhớ n g h ĩ a thanh sanh Con đến trường ngày thanh Mẹ dạy danh khổ b năm nhổ bồ c h í n tháng cứu mạng không Ngựt lo toan q u e n anh bỏ ngộ Hầm n ó đầy đùa cây có công cha Chẳng còn hiểu già sanh l à m lùn Thuyết cùng hòa nế vụ Phật đầu n ó i con Giáo dục vốn tròn Đếm đường học đạo Để t ừ anh sau chưa báo hồ phần kém hèn h Giờ nay q u y trước đại s a n chỉ thành c ũ n g kinh Đạo Trang Thanh Tình Tăng b ả o Trang Hiếm Hoặc Thưa Tử Tử Hoặc Hiền Thâm Thiền Cây đ ộ Thiền Duyên n h ù l ò n g Linh Mạnh niệm cho vậy kiếp cha mà chúng con đường m à u y n mưa pháp còn tại thế thân tâm anh ổn phát nguyện tu Trì Đã qua đời Ảc đạo xa lìa Trong thanh Phật n à y c a n t ư ờ n g trong các đức như lai Khắp cõi thông tử bi gia h ồ Mục Bhiãn Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hữu Mục Bhiãn Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hữu Mục Bhiãn Liên ồ Tát Chúng sanh vô i ê n thế nguyện độ phiền này đạo vô tẫn thệ nguyện đoạn Pháp môn vô lượng thề nguyện học n g h ệ Phật này đạo vô t h ư ợ n g thề nguyện thanh quê Phật đã i n h uyển chúng sanh thế theo đạo ca Phật đế lòng vô thường t quê Pháp mới được nguyện chúng sanh, Thấu rõ kinh tàng, Trế tuệ như biển. tơ quê tang xin nguyện dùng sanh thông lễ đại chúng hết thảy không n g à n g u y ệ đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thanh Phật Đạo.